Vừa nhìn thấy mập mập thì nhanh chóng reo lên Ha ha Trẻ em mặc cao lôi hoa ngươi cũng đừng để ý Nhưng trước hết giới thiệu cho ta mấy đứa nhóc này là Mập mập cười cười Nhìn mấy đứa nhỏ đáng yêu phía trước Ai có thể chấp nhận chi lỗi lầm nhỏ bé của chúng chứ Hi hi Chúng đều là con của ta Lão Cao đắc ý cười nói. Sau đó, Cao lôi hoa kéo tỉnh tâm lại đây nói còn đây là vợ của ta tỉnh tâm. Ha ha! Cao lôi hoa ngươi cũng thật có phúc khí. Mập mập vui vẻ nở nụ cười lôi hoa ngươi là rồng phượng trong muôn người. Chỉ có người như cô ấy mới xứng với ngươi a. Hì hì! Cao lôi hoa cười hì hì. Sau đó lại chỉ vào mập mập nói với tỉnh tâm tĩnh tâm Anh ấy là người dung chúng ta chăm sóc con đó Cảm ơn anh Tỉnh tâm nhẹ nhàng xoay người Đây là lề nghi biêu thị lòng biết ơn sâu sắc nhất của bộ tộc nhân ngư Không cần để ý Hợp với cao lôi hoa thật mà Mập mập hớn hở vui vẻ cười nói Mà mấy huyết kỵ sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy cao lôi hoa đi vào Thì cũng chạy đến chào cao lôi hoa chủ nhân đã vê ư Đã về Ha ha Tám tên kia còn đó không Cao lôi hoa hỏi Hoàng hào không tổn heo gì Huyết kỵ sĩ tránh thân hình ra Lộ ra tám gã đại hán bị trói Các ngươi làm tốt lắm Chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Cao lôi hoa cười hè hè. Bước lại gần tám người. Sau đó, Cao lôi hoa nheo mắt lại, Nhìn tám người như nhìn thấy một đống của cải. Phải biết rằng tám người này có liên quan đến bí mật về cấm vực. Đối với lão cao mà nói, Tám đại hán này không khác gì châu báu trên đời này. Vừa nhìn thấy ánh mắt không chút tốt lành của cao lôi hoa, hốt mất tám vị này theo thói quen có chút ương ướp. Các ngươi biết vì sao ta giữ lại tám cái mạng cùi của các ngươi chứ? Cao lôi hoa ngồi sợm xuống ông nhu hỏi. Tám đại hán liều mạng gật đầu vậy đám các ngươi nói cho ta nghe xem vì sao ta giữ lại cái mạng của các ngươi nào? Khóng miệng lão cao nở ra một nụ cười đầy lương thiện. Ba ba, cười, thực tà ác. Bé Rudolfo ở trong lòng tĩnh tâm hít một hơi sau đó lắp bắp nói một câu. Ha ha, tĩnh tâm mỉm cười. Nhẹ nhàng vỗ về bé Rudolfo trong lòng mình. Tất nhiên lão cao không để ý đến lời nói của bé Rudolfo rồi. Lão vẫn tiếp tục mỉm cười nhìn tám vị đại hán này. Lạc là, là bởi vì. Cái cấm vực kia. Kia sao? Một người nuốt nước miếng. Nói, ồ, ngươi thật thông minh. Cao lôi hoa vỗ lên bả vai gã tò vẽ chú em trả lời đúng phóp. Bị một cái vỗ này của cao lôi hoa, gà run bắn lên, suýt nữa thì hoảng quá mà tè ra quần. Nhưng mà chúng ta không biết nguyên lý cấu tạo nên cấm vực đó. Những tên ả nhàng kia chỉ dạy cho chúng ta cách tạo nên cấm vực mà không nói gì. Một gã khác nói đầy yếu ớt. Cái đó không sao. Cao lôi hoa gật đầu. Gã ả nhân đó nhìn là biết sẽ không dễ dàng tin tưởng những tên này rồi việc tám tên này không biết nguyên lý cấu tạo nên cấm vực lão cao đã sớm đoán dơn dơn quy quy u vinh quy quy cương gật đầu xong cao lôi hoa tiếp tục hỏi nhưng các ngươi chắc biết cách thi triển ra cấm vực đúng không? đừng nói với ta là các ngươi không biết à nha biết biết Thi triển ra thì chúng ta có thể Tám đại hán liều mạng gật đầu Sợ mình mà không nói Thì Cao Lôi Hoa sẽ xử lý bọn họ Vậy các ngươi có cơ hội Đem cầm vực dạy lại cho người khác Xong là các ngươi có thể đi Cao Lôi Hoa âm trầm rồi nơ t, a Đại hán đầu tiên do dư một chút Cuối cùng vẫn gật đầu Tốt lắm Cao lôi hoa vỗ tay cái rồi nói mấy ngày này. Ta sẽ điều đến một nhóm người. Sau đó các ngươi sẽ dạy cho bọn họ làm thế nào để thi triển cấm vực đi. Có vấn đề không cái đó. Chỉ cần ngươi, ngươi có thể cam đoan tha mạng cho chúng ta. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Một vi nói. Yên tâm đi ta cũng không phải người tuyệt tình gì. Cao lôi hoa cam đoan nói chỉ cần các ngươi làm đúng ý ta, ta cam đoan các ngươi sống lâu trăm tuổi. Mấy đại hán nhanh chóng gật đầu nói nướng đã như vậy thì chúng ta biết cái gì sẽ dạy lại y chang cái đó. Tốt, một lời đã định. Cao lôi hoa đứng dậy nói với các huyết kỵ sĩ đến đây thả họ ra đi. Vâng, huyết kỵ sĩ gật đầu. Đi tới. Cờ dây trói cho tám vị đại hán A đúng rối. Còn có một việc. Đột nhiên Cao Lôi Hoa nhớ tới một việc chỉ thấy tay hắn lấy một cây kim màu vàng trong vòng tay không gian ra. Trong đám các người. Có ai biết đây là cái gì không? Cao Lôi Hoa hỏi cây kim này là cây mà Nguyệt tích dùng để đâm vào bụng hải hoàng. Đối với thứ mà có thể đâm thần cách bị thương. Hiển nhiên cao lôi hoa rất có hướng thú. Nhìn thấy cây kim khâu trong tay. Trong đầu cao lôi hoa này ra một ý tưởng cấm vực cộng với kim khâu. Đây là một cái tố hợp rất tuyệt. Nếu vận dụng tốt thì những huyết kỵ sĩ này có thể xử lý được khối vị thần có sức mạnh đáng sợ. Tám đại hán cẩn thận nhận cây kim khâu, sau đó chuyền tay nhau nhìn cẩn thận. Cuối cùng, cả tám đại hán đều bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ dù sao không phải thành viên cao tầm của ma thú hiểu biết cũng có phần hạn chế. Ách, quy, u, E nơm cơn, A lôi hoa khoát tay ảo. hắn vốn không trông cậy gi... tám gã này có thể cho ra cái tin tức gì của cây kim. Chỉ là muốn thử xem hên xu thế nào thôi. Ngay lúc cao lôi hoa muốn thu hồi cây kim khâu Đột nhiên một giọng nói có chút khờ khao vang lên sau lưng cao lôi hoa Chủ nhân Vác đó Ngài có thể cho thuốc ha xem chút không cao lôi hoa chuyển đầu nhìn lại Sau đó phát hiện là một gã huyết kỵ sĩ cao lớn trong đám huyết kỵ sĩ Lão cao cẩn thận đánh giá huyết kỵ sĩ này Rất nhanh, lão cao nhận ra huyết kỵ sĩ này là ai? Chính là gã huyết kỵ sĩ đó. Cao lôi hoa nhớ gã rất rõ nhớ lúc ấy. Lần đầu cao lôi hoa bước chân lên thần giới, một đám thần phó bị người khác sai bảo đòi chạm đường cướp đoàn người cao lôi hoa. Nhưng tiếc thay, vụ đánh cướp đã không thành. Sau đó, Vị huyết kỵ sĩ có tên là lôi 008 này đã xử lý một cô em thần phó. Tha thứ cho cao lôi hoa tà ác, lúc ấy thậm chí cao lôi hoa còn nhìn thấy rõ cái quần chít của cô bé thần phó kia. Nó màu trắng 008. Không biết nữa, hình như có chút ân tượng. Huyết kỵ sĩ 008 vỗ đầu mình. Sau đó con mắt vốn ảm đạm không chút ánh sáng đã phát lên một chút ánh sáng. Nhìn 008 nhất thời trong lòng cao lôi hoa vui lên. Tình hình của 008 cao lôi hoa đã từng thấy qua trước kia. Đó lúc huyết kỵ tướng ca đức thức tỉnh trí nhớ kiếp trước của gã. Chẳng lẽ một huyết kỵ sĩ chuẩn bị tiến hóa thành huyết kỵ tướng sao? Mà quan trọng nhất. Hình như gã huyết kỵ sĩ 008 này hình như biết lai lịch cây kim trên tay cao lôi hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr. 467 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fyr. Chương 467 hợp kim thất độ từ bạo không gian kim loại đến từ vị diện khác. Ngươi biết thứ này sao 008? Ngón tay Lôi Không Không 8 khẽ vuốt lên cây kim này, nhìn cứ như là hắn đang vuốt ve người yêu của mình, thật âm nhu, thật cẩn thận. Dần dần, thần sắc có vẻ đần đần của Lôi Không Không 8 dần biến đi. Sau đó một ánh mắt sắc bén xuất hiện trên khuôn mặt hắn, là Định Hải thần châm. Lôi Không Không nói: "Định Hải thần châm" Lão cao vừa nghe thấy cái tên này thì khó mắt giật giật. Người đặt cái tên này cũng tài quá đi. Hơn nữa cái tên này ác liệt quá đi. Đúng vậy, định hải thần châm. Đầu ngón tay của lôi không 008 khẽ ống lên cây kim. Sau đó vuốt dọ. Rồi hắn nhìn cao lôi hoa giải thích sợ dĩ có cái tên này là có lý do. Mấy ngàn năm về trước, thần cách của chúng thần còn có một cái tên khác. Cái tên này đã rất lâu rồi. Lâu đến nỗi bây giờ ít ai còn nhớ đến. Thần cách rất lâu về trước được gọi là khí hải. Huyết kỵ sĩ lôi 008 nói mà cây kim này chế tạo chuyên để phá vỡ khí hải của các thần. Cho nên, tên của nó là định hải thần châm. Lôi Không Không 8 vừa giải thích khả năng của cây kim này, vừa nói lên lý do cây kim có cái tên kêu như vậy. Dần dần, cảm giác áp bách đến với hắn. Hà, Lôi Không Không khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu. Tự hồ có chút đau đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Cao lôi hoa khuất tay các huyết kỵ sĩ và mấy đứa nhỏ ý bảo mọi người né ra để yên cho 008. Đinh Hải Thần Châm Đinh Hải Thần Châm a Định Hải Thần Châm Định Hài Cái từ Định Hải Thần Châm này giống như được khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn vậy. Và sâu tận trong linh hồn, cái cụm từ định hải thần châm này giống như một chìa khóa để mở ra trí nhớ đã mất của hắn. luồng trí nhớ khổng lồ lúc còn sống như một cơn thủy triều đánh mạnh vào đại não của hắn. Nhất thời. Đầu lôi 008 trống rỗng. Tất cả mọi thứ. Từ lúc mới sinh ra đến chết như thước phim quay chậm, duyên ra trong đầu hắn. Đây là tên của hắn. Cái tên này, đã từng là cái tên mà chúng thần hâm mộ. Hoi, không phải vì cái gì khác, mà bởi vì cái tên này tượng trưng cho hơn 40% thần binh của chúng thần. Hoi, là một vị thợ rèn. Một nhà chế tạo binh khí ưu túi nhất của thế giới này. Hắn, một con người không có thần cách nhưng lại khiến chúng thần hâm mộ. Và cũng là con người duy nhất khiến cho chúng thần hâm mộ. Bởi vì, hắn có một thứ thiên phú tất cả mọi người không ai bằng. Rèn. Lúc hắn còn sống, tất cả mọi vị thần đều lấy lòng hắn. Tất cả đều hâm mộ. Đều đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. Bởi vì họ muốn một thứ trong tay hắn. Muốn hắn rèn cho một cây thần binh. Vào như ngày đó, chỉ cần cầm một cây binh khí do hơi rèn thì đã tượng trưng cho thân phận của người đó. Hơi cũng được xưng là người có thể trở thành vị thần nhân loại đầu tiên. Nhưng mà cuối cùng hơi cũng không có thành thần. Trầm mê trong việc phát minh, trong việc rèn đúc, chung quy không thể lĩnh thần cát. Nếu muốn thành thần, phải lĩnh ngộ ra được nguyên tố cơ bản của thế giới. Mà thợ rèn, thì làm sao có cơ hội lĩnh ngộ ra được nguyên tố cơ bản của thế giới, do đó, hắn không thể thành thần. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn được mọi người xưng là thân rèn. Hơn nữa, không chỉ nhân loại, ngay cả chư thần đều thừa nhận cái danh thần rèn của hắn. Cho dù không có thành thần, hơi vẫn có năng lực làm cho tất cả chúng thần cảm phục. Là vàng cho dù để ở đâu cũng sáng cả Cho dù không thành thân Hắn vẫn như trước là vàng Một khối vàng vĩnh viễn không thể che giấu đi ánh hào quang của mình Mà cây định hải thần châm này là một trong những kiệt tác đắc ý nhất của hây lúc còn sống Có lẽ cũng là kiệt tác đắc ý nhất của hây, Thứ này có thể giúp cho một con người bình thường có thể đâm cho một vị thần cao cao tại thượng bị thương thậm chí là chết. Có lẽ, định hài thần châm cũng chính là nguyên nhân góp phần trong cái chết của Hây. Dù sao, chư thần cho dù có yêu thích thần binh mà Hây đút đến đâu thì cũng không thể để cho Hây tùy ý phát minh ra thử có thể giết chết mình. Đặc biệt thứ này có thể làm cho một con người bình thường có khả năng làm hại đến chúng thần Nếu chuyện này xảy ra thì đó sẽ là câu chuyện cười lớn nhất đối với các vị thần Chỉ là không ai nghĩ đến Một vị thần rèn uy phong giờ lại là một trong các thù hạ của Cao Lôi Hoa Một huyết kỵ sĩ Hơn nữa May mắn nhở vào trí nhớ khắc sâu của định hài thần châm đã khiến cho hắn có thể khôi phục được trí nhớ trước kia của mình. Chủ nhân thật lâu sau, lôi không 008 mở mắt ra, nhìn cao lôi hoa phía trước, há miệng thở dốc muốn nói cái gì. Không đợi hắn mở miệng, một tia máu tươi bay về phía hắn. Huyết kỵ sĩ sinh ra từ máu. Hơn nữa lúc huyết kỵ sĩ tiến hóa thành huyết kỵ tướng thì phải cần đến máu tươi của Cao Lôi Hoa. Từng có kinh nghiệm về ca đức cho nên Cao Lôi Hoa biết Lôi 008 cần cái gì. Xoạt xoạt. Máu tươi tím bầm mang theo lôi quang vắn về phía Lôi 008 sau đó. Bao phủ lên thân hình cao lớn của Lôi 008. Trong lớp xương máu Huế kỵ sĩ Lôi 008 kêu lên. Từng càng âm thanh vang lên. Việc cải tạo thân thể Dương. Dương. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cầm. ra. Thật lâu sau, lớp xương máu tản ra. Đầu tiên Xuất hiện trong mắt mọi người là một người đầu trọc đầy bư hãng Nếu có ánh mặt trời ở đây tất cả mọi người sẽ không hoài nghi Cái đầu bóng láng này sẽ phản cơn hơn y y rơ quy e u ánh mặt trời quá Nhìn xuống một chút là một khuôn mặt rắn chắc Thực có loi Dùng rắn chắc để hình dung khuôn mặt này Nhưng khuôn mặt này làm cho mọi người chỉ có thể hình dung đến từ rắn chắc mà thôi. Có lẽ là bạm trợn. Đặc biệt đôi mắt màu nâu kia, nói như là một lưỡi dao sắc bén nhất thế gian vậy. Có lẽ, Chỉ có ánh mắt đó mới có thể tạo nên những binh khí sắc bén nhất trên thế gian, những thần binh. Buổi sáng tốt lành. Tôn kính cao lão đại. Thực quỷ dị, chiếu theo cái dáng vẽ rắn chắc của lôi không 008 thì lẽ ra hắn phải khoát trên người một bộ đồ thợ rèn hoặc thợ mổ lợn gì đó chứ. Nhưng trên người hắn lại mang một bộ đồ lễ phục thanh lịch vô cùng của quý tộc. Hơn nữa, còn chào lão cao với một lề nghi quý tộc thời xưa đầy tiêu chuẩn. Hết, nhất thời cao lôi hoa chán phán nhẹn thở. Xin tự giới thiệu một chút cao lão đại. Ta gọi là hơi. Trước kia cũng có người bào ta là thần rèn hơi tạo thành một tư thế cực kỳ hữu dị. Tỏ vẻ đầy kiêu hãnh giới thiệu bản thân. Thực hiển nhiên, một thân trang phục hữu dị của người này. Hoàn toàn là cô ý. Chúc mừng ngươi. Huyết kỵ tướng thứ hai của ta. Cao lôi hoa cười hè hè. Nói bộ dáng của ngươi rất tuyệt. Chủ nhân thật sự cho rằng như vậy sao? Hơi không có hảo ý cười nói. Đương nhiên cái bộ dáng của ngươi ở quê cũ của ta có một cái tên rất êm tai, Hình như là trai bao. Lão cao vỗ bả vai hơi nói đầy thương cảm về sau Cô em cứ mang vậy đi nhé cái này cái này. Khủ khụ. Cao lão đại vi đại, lòng nhân từ của người chiếu sáng toàn thể đại lục này. Nếu để ta mang cái này ra ngoài nhìn người khác thì. Xin tha đi. Mặt hơi đầy khổ sở, nói thật. Hắn mà mang cái này ra ngoài chắc không dám ngẫm cao đầu mà đi. Nói về vấn đề chính đi. Lão đại. Hơi ho khang vài tiếng thực thông minh làm cái đánh trốn lãng liền. Thứ này, gọi là định hải thần châm. Là tác phẩm cuối cùng của ta ở kiếp trước. Hơi nhẹ giọng nói trong giọng nói. Mang theo một tia tự dễ cùng bất đắc dĩ. Thứ này được làm từ tinh kim. Nó có thể phá vỡ thần cách của chúng thần kỳ thật, rất đơn giản. Sau đó, hơi cầm cây kim này, xoay một cái. Cây kim tách ra thành hai nửa. Ở giữa hai nửa là một khối kim loại màu đen. Bí mật. Ngay tại nơi này. Hơi nhẹ nhàng cầm khối kim loại đen nói hợp kim thức độ từ bạo không gian. Một kim loại rất thần kỳ. Truyền thuyết. Loại kim loại này đến từ một vị diện khác chúng ta. Trải qua sư hồn loạn của không gian tôi luyện. Cuối cùng cực kỳ ngầu nhiên xuất hiện ở thế giới này của chúng ta. Loại kim loại này. Có thể tồn trừ được thần lực của thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 468 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 468 chiếc dao găm từng gắn bó sống chết. Kim loại có khả năng tồn trừ được thần lực của chư thần sao? Cao lôi hoa cầm lấy một mảnh kim loại màu đen từ tay hơi. Nghe thấy công hiệu của miếng kim loại này. Cuối cùng cao lôi hoa cũng có phần hiểu được vì sao cây định hải thần châm này có thể đâm thủng thần cách của chư thần. Đúng vậy. Định hải thần châm có khả năng phá vỡ thần cách của chư thần. Hoàn toàn là do mảnh kim loại màu đen không thuận mắt này. Nhưng đừng xem thường một chút hợp kim thất độ từ bạo không gian này. Có một chút như vậy nhưng nặng đến gần 1 kg rồi đó. Hơn nữa còn có thể tồn trư được từng đó thần lực luôn. Hơi đắc ý nói dựa vào lý luận hợp kim thất độ từ bạo không gian tồn trừ thần lực. Ta có thể khắc lên trên cây kim một số ma pháp trận thần thuộc sĩ đó vận dụng thần lực bên trong miếng kim loại này để nó có thể dễ dàng đâm thủng lớp phòng hộ ở bụng chư thần. Thậm chí đâm trực tiếp vào thần cách của chư thần. Có thể tạo tổn hại lên thần cách của bọn họ. Hay cũng có chút đắc ý. Dù sao có thể nghĩ ra một biện pháp tuyệt đỉnh như vậy. Hây có thể nói là người đầu tiên từ xưa đến nay. Nhưng mà. Rất nhanh bộ mặt đắc ý của hây nhanh chóng biến mất. Lộ ra nụ cười khổ. Nhưng mà thật buồn cười. Cái thứ này giống như là một thứ chẳng ra gì. Hây cười khổ một tiếng trên khuôn mặt kiên cường lộ ra đường cong cười khổ. Lúc này có vẻ đầy tan thương đau khổ. Lúc ta chế tạo ra định hải thần châm xong, tất cả các vị thân trên thiên hạ đều cho rằng thứ này là một thứ mà người bình thường cầm vào có thể đâm chết một vị thần. Cho nên, bọn họ bắt đầu sợ hãi thứ này, cũng bắt đầu sợ hãi người thợ rèn như ta. Hơi thở dài, nói nhưng bọn hắn đâu có hiểu. Thử này muốn sử dụng thì không thể thiếu được một điều kiện. Đó là, một vị thần phải bổ sung thần lực sung túc cho cây định hải thần châm này. Nếu không có vị thần nào vì nó mà bổ sung thần lực thì cái cây định hải thần châm cũng chỉ là một món đồ trang sức mà thôi. Bọn người kia, bọn họ hoàn toàn không cần phải sợ hãi ta. Thứ mà bọn họ sợ chính là bọn họ mà thôi. Buồn cười. Hơi cười phá lên, nói: kỳ thật, không chỉ các vị thân, mà tất cả sinh vật có trí tuệ trên thế gian này đều như vậy. Cao lôi hoa nhìn hơi, có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Nói đặc biệt là những người ở trên cao. Càng trên cao, bọn họ càng không nở từ bỏ quyền lực của mình, càng không muốn mình bị rớt xuống. Để tránh cho tình trạng này xảy ra, Bọn họ sẽ không tiếc môi thứ hủy giết thứ làm hại đến bọn họ. Nói xong, Cao lôi hoa nhớ tới bản thân mình vì sao lại lưu lạc đến dị giới này. Sở dĩ Cao lôi hoa đến dị giới này, Hoàn toàn là bởi vì nhưng lão già sợ chết cầm đầu của tổ 13. Sợ không kiểm soát được mình. Sợ mình làm phản giết họ, nên họ mới an bài cho mình một nhiệm vụ chắc chắn phải chết. Lúc đó cao lôi hoa có thể hiểu cảm giác. Hiểu lý do vì sao mấy lão già đó làm như vậy. Nhưng thật sự. Cao lôi hoa không thể tha thứ cho những lão già này. Lúc này, ước sao có thể trở về túm lấy mấy lão này. Ném vào nhà vệ sinh cho dòi lên. Lão cao nghiến răng. Oán hận thầm nghĩ. Lão đại. Sếp thật là tri âm tri kỷ của em. Hơi vừa nhìn thấy bộ dạng lúc này của cao lôi hoa, nhất thời sinh ra cảm giác tri âm tri kỷ. Cái này có phải là trong truyền thuyết? Đàn ông chịu nhiều cảnh ngộ tan thương nên có thể có chung một tiếng nói thông cảm với người xung quanh chăng? Vỗ vỗ hây! Cao lôi hoa hỏi hây! Hiện tại ngươi có thể chế tạo được thêm một ít định hải thần châm không có thể chế tạo thêm định hải thần châm sao? Hơi à một tiếng cầm định hải thần châm khôi phục lại nguyên dạng trầm mặt trong chút lát sau. Hắn ngẫm đầu nhìn về phía cao lôi hoa lão đại. Ngươi muốn ta chế tạo bao nhiêu cây định hải thần châm vậy một trăm cây đi. Cao lôi hoa vương một ngón tay lên ý một trăm nói chúng ta tổng cộng có một trăm huyết kiệu sĩ. Cho nên ta cần một trăm cây định hải thần châm. Ta muốn cho môi một huyết kỵ sĩ được cầm trong tay một cây một trăm cây à? Hơi trầm mặt trong chút lát. Nói cao lão đại, nếu là một trăm cây mà nói phòng trường sẽ có khó khăn. Cái khác không nói, nội chuyện tài liệu đã là một vấn đề khó mà giải quyết rồi. Ngươi cần những tài liệu nào? Cao lôi hoa hỏi. Đầu tiên, ta cần tin kiêm. Ta cần một khối lượng tinh kim rất lớn. Một lượng rất lớn. Rất lớn a. Hơi nói. Nếu là tinh kim thì có lẽ không thành vấn đề đâu. Cao lôi hoa vuốt cầm mình cúi đầu thầm nghĩ. Nếu những tinh kim này mà ở trên nhân loại thì vô cùng quý. Nó là một tài liệu để tạo nên ma pháp trưởng của các ma pháp sư. Nhưng đối với những người ở hải tột mà nói Với diện tiếp đáy biên to lớn Với nhưng mò khoáng sản thì dù tinh kim quý Nhưng không đến nồi quý báu như ở trên đất liền Ngoại trừ lương tinh kim đó ra Ta cần một lương lớn biến ngân Mà cái này tuyệt đối không thể thiếu dù chỉ một chút Hơi nói tiếp Biến ngân thì cũng không thành vấn đề Cao lôi hoa gật đầu nói. Tin kim cùng bí ngân mà nói thì cứ để cho ông bố vợ của mình lao đi, về mặt này thì không thành vấn đề rồi. Mà cái này, chính là một loại tài liệu khó kim nhất. Vân ngoại trừ tinh kim và bí ngân ra. Kỳ thật còn có một vấn đề rất phức tạp. Ta còn muốn một khối hộp kim thất độ từ bão không gian. Nặng ít nhát 100 kg. Hây cười khổ ngươi nói lại một chút. Cái hợp kim thất độ từ bạo không gian này thì tìm ở chỗ nào? Cao lôi hoa nhanh chóng cầm lấy cây định hải thần châm trên tay của hây nói tiếp. Chỉ cần có thể chỉ cho ta chỗ lấy hợp kim này thì chắc chắn ta có biện pháp lấy nó về cho ngươi. Cái này kỳ thật đây chính là lý do làm cho ta buông rầu. Ta căn bản không biết phải đi kiếm thử kim loại kỳ diệu này ở đâu hết. Hơi nhún vai nói cái miếng nhỏ xíu hợp kim thất độ từ bào không gian này cũng là thù lao của một vị thần nổi tiếng trên thần giới trả cho ta mà thôi. Sau đó, ta đã kiếm khắp mọi nơi trên đại lục này, Nhưng không hề tìm ra được một mẫu vụn của hợp kim này. Hơi nói. Ta chỉ biết căn cứ theo lời mà vị thần kia từng nói với ta. Hắn nói loại kim loại này không tồn tại ở thế giới chúng ta. Kim loại này là một kim loại khác hẳn với mọi kim loại trên thế giới này. Sau đó. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Kim loại của các thế giới kia bởi vì cơ duyên xảo hợp. Thông qua không gian loạn lưu đầy hỗn loạn. Tiến vào thế giới này của chúng ta cho nên. Loại hợp kim thất độ từ bạo không gian này theo ước tính trên thế giới này rất ít. Thậm chí không đủ 100 kg. Mà những người có được thứ kim loại này cũng không nguyện ý đưa nó cho người khác đâu. Hơi nhúng vai. Đem lại quá trình vì sao mình có được miếng hợp kim này nói cho Cao Lôi Hoa nghe. Ý của ngươi là miếng hợp kim thất độ từ bạo không gian này là một miếng kim loại của thế giới vị diện khác thông qua không gian loạn lưu mà lưu lạc vào thế giới này sao? Lão Cao nuốt một ngụm nước miếng, hỏi. Đúng vậy. Cũng bởi vì vậy nên thứ kim loại này mới thật sự quý hiếm. Nó chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu là vì thế đó. Hơi nói. Từ từ đã. Có lẽ ta nghĩ. Ta có một thứ tương tự như vậy. Tay cao lôi hoa nhẹ nhàng thò vào trong những không gian của mình lục lọi. Theo ý thức của cao lôi hoa. Mọi đồ vật bên trong những không gian chậm rãi di chuyên. Rất nhanh. Cao lôi hoa đã nhanh chóng phát hiện ra đồ vật đó nằm trong một góc không gian trong nhẫn. Đó là một miếng vải cuốn cuốn lấy một thứ. Thứ đó chính là một cây dao găm từng đi theo cao lôi hoa đến thế giới này. Ngón tay của cao lôi hoa khẽ búng lên nhẫn không gian. Ông một con dao găm màu đen xuất hiện trên tay cao lôi hoa. Ngón tay lão cao nhẹ nhàng mơn trớn lên cái chua dao găm màu đen này. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến làm cho cao lôi hoa cảm thấy một loại cảm giác tuyệt vời khi xưa. Anh mắt cao lôi hoa dừng ở trên thân lưỡi dao găm. Một thanh dao găm sáng bóng như tuyết không hiểu sao giờ đã trở thành màu đen rồi. Mà cây dao này... Lúc đầu còn có một khúc gồ đính kèm lên trên giờ cũng đã không còn nữa. Nhìn con dao găm này. hốc mắt lão cao có phần ơn ướt. Trời ạ! Là nó, là nó. Sinh mệnh mẫu thần tại thượng thực mẹ nó rút xa hoa, rơ quy, a tê, xa si. Cái tên khốn bại tự phá hoài a. Một lưỡi dao thôi. Thế nhưng lại dùng hợp kim thất độ từ bạo không gian chế thành từ A đến. Đúng là làng phí quá xá đứng một bên. Hơi nhìn thấy con dao găm trên tay của Cao Lôi Hòa thì nhất thời hô to gọi nhỏ cả đời này của hắn. Cũng chưa từng nhìn thấy nhiều hợp kim thất độ từ bạo không gian như vậy. Cái cây đao này chỉ tính đến lưỡi của nó đã nặng sần 300 kg rồi. Khóng miệng cao lôi hoa mỉm cười. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa con dao găm này. Đúng vậy, lưỡi của cây dao găm này là hợp kim thất độ từ bạo không gian tạo thành. Nhưng làm sao cao lôi hoa có thể bỏ được cây dao này cơ chứ? Một cây dao đã từng đồng sinh cộng khổ với hắn, một cây dao bầu bạn với hắn đến thế giới này. Bây giờ mà phân giải nó ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 469 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 469 là vàng thì luôn sáng Ai của cao lôi hoa nhẹ nhàng vuốt ve con dao gam Cũng giống như hơi vuốt ve đinh hải thần châm cao lão đại Có cần phân giải con dao này không? Hơi nhẹ nhàng hỏi một câu. Phân giải nó sao? Ngón tay cao lôi hoa vẫn nhẹ nhàng vỗ về từng khiếu cảnh của lưỡi dao găm này. Sau đó, cố tay cao lôi hoa chợt động. Xoạt xoạt xoạt con dao găm giống như là một bộ phận trên cánh tay lôi hoa thực hiện đủ các loại động tác với yêu cầu cao độ. Những động tác có tính yêu câu cao này làm cho mắt của hơi hoa cả lên Con dao găm này đối với chủ nhân tuyệt đối là vật không bình thường Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ Ngoài ngõ đã tường Hơi thực sự hiểu được con dao găm này cao lôi hoa tuyệt đối không buông tha Quên đi Nói đến cùng thì ta cũng không nở phân giải nó ra Một lần nữa Cao Lôi Hoa nắm chặt lấy con dao găm này Cười trừ với Hây mà nói Kỳ thật chủ nhân chẳng cần phải phân giải nó ra đâu Đối với chủ nhân thì đây cũng là một món đồ tốt Hây hiếp mắt nói Nói thử xem nào Cao Lôi Hoa hỏi Cao Lão Đại có thể nói với ngài thế này đi Một kg hợp kim thất độ từ bạo không gian có thể tồn trừ được một phần ba thần lực của một vị thượng vị thần. Mà chui dao trong tay chủ nhân ngày nặng ít nhất cũng tầm 300 kg. Hơi cười nói chủ nhân. Ngươi thấy. Cái chui dao găm của người có thể chứa được bao nhiêu thần lực đây thần lực của một trăm thượng vị thần. Cao lôi hoa đáp. Không, chủ nhân. Ngươi sai lầm rồi Hơi cười hà hà nói một kg hợp kim thức độ từ bạo không gian có thể tồn trư 1 phần 3 thần lực của một thượng vị thần Nhưng 2 kg hợp kim thức độ từ bạo không gian lại có thể tồn trư được hết thần lực của một thượng vị thần Đây chính là chỗ kỳ diệu của loại kim loại ngoài thế giới này Mà theo ước đoán của ta thì chua dao găm này của ngài nặng tầm 300 kg thì sẽ chứa được một thân thần lực của ngài. Ít nhất cũng tầm 3 phần tư cao lão đại, ngài thân là lôi thân. Chiến đấu giữa các vị thần chắc ngài cũng biết. Các vị thần khi chiến đấu, người nào mà không tận lực tiết kiệm thần lực của mình. Sau đó ý đồ ra một đòn trí mệnh giết chết đối phương. Dù sao thì tốc độ tiêu hao với tốc độ khôi phục thần lực của các vị thần cũng không tương quan nhau. Cho nên, nhiều khi, chỉ cần hơn nhau đúng một tia thần lực cũng đã là một vấn đề to tát rồi. Mà chủ nhân ngài còn muốn nghĩ. Nếu đột nhiên trong chiến đấu, ngài có được thần lực gấp hai lần bình thường. Như vậy thì, hà hà hà hà hà hây không khỏi nở nụ cười đầy dâm đảng. Thần lực nhiều gấp đôi sao tay của cao lôi hoa lập tức nắm chặt lấy con dao găm của mình. Một tia cảm giác lạnh lèo từ dao găm truyền đến làm cho cao lôi hoa nhất thời động tâm. May quá! May mà chưa phân giải con dao này. Cao lôi hoa âm thầm cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Không gian pháp tắc, Cao lôi hoa nắm gương y, y u vinh quy quy. Pháp tắc này cũng lâu rồi, nhưng cho tới nay cao lôi hoa đều không thể sử dụng pháp tắc này một cách mạnh mẽ như bình thường được. Trong đó, nguyên nhân cũng có phần là do cao lôi hoa còn chưa nắm gơn. Quy U Vinh Quy Quy Pháp tắc không gian một cách thành thuộc quan trọng hơn là việc sử dụng pháp tắc không gian tiêu hao thần lực quá lớn. Ngay cả cao lôi hoa lúc này cũng không thể thừa nhận nổi độ tiêu hao này. Cho dù cao lôi hoa có bí quyết tử lôi để vận hành thần lực, có thể khôi phục thần lực nhanh chóng, nhưng tốc độ tiêu hao thần lực cùng tốc độ khôi phục thần lực vẫn không cân bằng nhau. Nhưng nói đi nói lại thì khi ta quan sát con dao găm trên tay chủ nhân Thì ta cảm thấy trình độ tạo nghệ làm nên con dao này hơn xa ta rất nhiều Không phải bởi vì tay nghề ta kém Mà do trình độ tay nghề của người tạo ra nó quá mức khủng bố đi Ánh mắt của hơi nhìn con dao găm trên tay cao lôi hoa nói tiếp thậm chí Lúc này ta có một suy nghĩ Không biết con dao găm trên tay ngài có phải là vũ khí bí mật mà sáng thế thần bí mật chế tạo ra mà chúng thần không ai hay biết hay không? Sáng thế thần tự tay tạo ra vũ khí này. Cao lôi hoa cười ha ha. Những vũ khí thần binh khác có phải do lão sáng thế thần cơn? Hơn. E. T. A. Quy. Quy. Oh. Ra hay không thì cao lôi hoa không dám chắc. Nhưng riêng con dao này thì cao lôi hoa chắc cũng không phải lão làm ra, vì con dao này cao lôi hoa mang đến từ trái đất. Tốt lắm. Con dao này ta đã không có ý định phân giải nó ra rồi. Vậy có vật liệu nào thay thế được hợp kim thất độ từ bạo không gian làm lõi cho định hải thần châm không cao lôi hoa vẫn chưa buông tha ý định đối với định hải thần châm? Tạm thời không có. Nhưng mà chúng ta có thể tìm kiếm xem có chút hợp kim thất độ từ bạo không gian nào nữa không? Có lẽ trên đại lục này còn có một ít mà người khác không phát hiện. Hơi đành phải an ủi cao lôi hoa như vậy. Đáng tiếc. Cao lôi hoa khẽ cười một tiếng. Nói. Nhưng mà chủ nhân. Tuy rằng giờ ta không thể tạo ra định hài thần châm. Nhưng giờ ta có thể tạo ra một sổ trang bị cho các huynh để huyết kỵ sĩ. Hơi xuất thân từ một huyết kỵ sĩ. Tự nhiên hắn biết các huyết kỵ sĩ khi chiến đấu vì không có thần binh lợi khí nên thường chịu thiệt rất nhiều. Sức chiến đấu bị suy giảm mạnh. Nếu trang bị quân phục vũ khí hoàn chỉnh cho các huyết kỵ sĩ, hay có thể dám tuyên bố. Sức chiến đấu của những huyết kỵ sĩ sẽ mạnh hơn một nửa là ít. Chỉ cần ngài có thể cung cấp đầy đủ tài liệu là được. Hây cười nói. Thật sự, ha ha quá xá tốt, muốn tài liệu gì cứ nói không sợ thiếu. Cao lôi hoa cười lớn một tiếng cái này cử như là một bồi thường nho nhỏ cho vụ định hại thần châm đi. Nhưng mà chủ nhân, lúc này ta còn thiếu một yếu tố cực kỳ quan trọng để mà rèn. Hơi sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của hắn mà cười trừ nói giờ ta thiếu một người giúp đỡ. Một người có thể kéo lò người kéo lò à? Cái này thì dễ nghĩ đến kéo lò. Nhớ đến nhóm lửa, lão cao liền nghĩ đến một người đó là huyết kỵ tướng đầu tiên của cao lôi hoa ca đức. Nhớ lúc đó cao lôi hoa an vài cho ca đức ở đế quốc Bỉ Môn. Chuyên coi giữ đống của cải mà đám lão cao dọn được ở thành nạc tư. Rất nhanh, cao lôi hoa liên hệ được với ca đức. Nghe được mệnh lệnh của Cao Lôi Hoa kêu hắn nhanh về ca đức mang theo mấy huyên kỵ sĩ nữa thông qua khế ước triệu hồi. Xuất hiện ở tại bên trong đại sàn. Đúng rồi. Chủ nhân. Thiếu gia cùng thần thú đã quay trở lại. Vừa trở về ca đức báo cáo tình trạng gần đây nhất của đế quốc Mỹ môn cho Cao Lôi Hoa. Đã về rồi à. Thế đã đưa lễ vật của ta cho nó chưa? Nó có mừng không? Cao lôi hoa hỏi. Thiếu gia nói. Cậu ấy rất thích lễ vật mà chủ nhân tặng cho. Ca đức nói hơn nữa ta cũng đem tin tức tỉnh tâm công chúa mang thai nói với hai người đó. Phỏng trường bọn họ rất nhanh sẽ tới nơi này làm khác. Lúc mới nghe tin. Thiếu gia đã vội vã muốn đi rồi. Nhưng mà cậu ấy mắc xử lý mấy chuyện quốc nội của đế quốc. Phỏng chừng hai ba ngày sau có thể đến đây. Tốt lắm. Cao lôi hoa vỗ vỗ ca đức nói bây giờ ta sẽ giới thiệu cho ngươi một tân huyết kỵ tướng. quả nhiên là có tân huyết kỵ tướng xuất hiện a Khó cách hôm nay ta có chút cảm giác ngầu ngộ. Khuôn mặt anh tún của ca đức lộ ra ý cười, đưa tay ra khỏi tấm áo tràng kiếm sĩ màu trắng bắt tay hỏi anh bạn. Anh tên gì hơi? Hơi nhẹ giọng đáp. Hơi nhất thời ánh mắt ca đức trường thật to. Hắn không hề nghĩ tới. Một đồng đội mới sinh ra của mình lại là thần rèn trong truyền thuyết là thần rèn hơi ư. Là thần rèn đó. Theo lôi hoa khẳng định lời của ca đức. Ca đức lần này gọi ngươi tới đây là có một nhiệm vụ cục kỳ quan trọng nặng nề giao cho nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Gì. Cơn. A. Ờ. Lôi hoa vỗ vai ca đức. Xin chủ nhân cứ nói. Ca đức nguyện làm hết sức mình. Ca đức lớn tiếng đáp Người xưa có câu Là vàng thì luôn tỏa sáng Cao lôi hoa nói xong vuốt phe con dao găm Trên tay mình ca đức hôm nay Ngươi cũng có một cơ hội Để mà tỏa sáng chủ nhân Cử nói Người ca đức như sôi sụt Hai mắt hắn sáng lên Đến đây Ngươi có lẽ cũng đã biết Tiếng tâm tên tuổi của hơi rồi Lúc này Hắn chính là thiếu cái người nhóm lò cho hắn cao lôi hoa vỗ vai ca đức quả nhiên là cơ hội để sáng lên, nóng lên a Nhóm lửa Đúng là đủ sáng, đủ nóng a Khóng mắt của ca đức giật giật, run rẩy Tổng bộ ma thú Một trong bảy đảo ngoài hải ngoài ám dạ đảo quân sư của đám ma thú Thanh bái nheo mắt Nói chỉ còn có hai ngày Cụ thể mà nói thời gian để chúng ta thực hiện kế hoạch chỉ chưa đầy một ngày Phải nhanh chóng trong một ngày này bước cao lôi hoa đi ra không thành vấn đề Hoàng Kim bị mông liếm liếm khó miệng tuy rằng ma thú thần cấp chỉ có vài con Nhưng hoàn thành nhiệm vụ này chỉ cần vậy là đủ rồi Như vậy hành động đi Thanh bái cầm mấy quyển sách ném lên trên trời cao. Bộ tộc ma thú có huy hoàng hay lại một lần nữa bị nhân con người kia ghét hại. Tất cả đều xem vào lần hành động này. Gừ gơn. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. T. Chuy. E. Nương. Gơn, ma thú gầm ngừ, kêu vang dội cả hòn đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 470 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 470 con thỏ bị bức. Trên lý thuyết thỏ là một động vật trong lớp đáy của mạng thức ăn, nó vốn yếu ớt chuyên ăn cỏ. Cho nên thường làm mồi vỗ béo cho những con thú ăn thịt khác Nhưng một con thỏ bị bước vào đường cùng cũng có thể cắn người Thời điểm đóng cửa tháp bơm A bơm e, e, e bảy ngày chỉ còn lại hai ngày Mà cao lôi hoa vẫn chưa hề thấy bóng dáng vẫn biệt tâm không tung tức Đám ma thú này bắt đầu như như con thỏ bị bước vào đường cùng Chúng nóng lên như những con chó điên. Bắt đầu cắn người. Hành động. Thanh bái ném quyên sao trên tay lên trời. Sau đó các ma thú có cấp bậc trong tổ chức nhanh chóng triển khai hành động. Nơi đầu tiên xuất hiện tình huống bất thường là Quang Minh Đế Quốc vào trời Quang Minh Đế Đô. Vốn Quang Minh Đế Đô lúc này có thể nói là một ngày nắng đẹp. Trời yên bể lặng. Nhưng đột nhiên, trên bầu trời Đế Đô xuất hiện một đội quân có hơn mười con dược Long. Dược Long được coi là họ hàng đằng xa của Long tộc, đây là một loại ma thú á Long có quan hệ huyết thống nhất. Tính thực lực thì có lẽ cao hơn Cao giai một chút, thấp hơn Siêu giai một chút. Hơn 10 con dược Long gào thét bay lượn trên bầu trời Đế Đô. Tốc độ cực nhanh Nhanh đến nội đội quân phòng hộ của đế đô Quang Minh không kịp phản ứng thì nhưng con dược long này đã lướt qua lớp phòng hộ của thành đế đô Bay lên trên khu vực đông dân cư của đế đô Vừa bay đến khu vực đông dân cư, đội quân dược long xếp thành hàng dương cánh to sang hai bên Mở cái miệng đỏ lòm như máu ra Thân là một loại á lông chúng cũng nắm giữ được thiên phố của long tộc long tức, những cổ lông tức được phun xuống khu vực đông dân cư này. Hơn mười cổ lông tức này xếp thành hàng phóng thẳng đến ngôi nhà của tỉnh tâm trong khu phố này. vâng U vâng T Rơn Nơn Gơn Ánh mắt kinh ngạc của cư dân khu phố. Ngôi nhà nhỏ của tỉnh tâm bị nổ tung thành mảnh vụn. Làm xong. Dược long tiếp tục vỗ cánh lập tức chuẩn bị rời đi. Hiển nhiên, đây là một lần hành động có suy tính trước. Những con dược long này hẳn là ma thủ được huấn luyện chuyên môn. Chuyên dùng để tập kích kiểu này. Gừ. Đám súc sinh đáng chết. Sau khi phòng ớt bị phá hủy Trong đống phế tích đổ nát Một tiếng sầm giận dữ của một người đàn ông vang lên Ngay sau đó Một người đàn ông có đôi cánh dơ đứng dậy từ đống phế tích Không chút để ý Dơ tay lên bắn một cột sáng màu đen vào những con dược long trên trời Tốc độ của dược long tuy nhanh Nhưng sao nhanh bằng tốc độ ánh sáng ca, rương, e, cơn, một con dược long bị bắn trúng, rớt xuống tại trận. Ô, đậu lĩnh dược long bi ô một tiếng, nhưng ngạc nhiên là nó không hề có ý định đánh trả. Rên rỉ xong, con dược long cầm đầu này vỗ đôi cánh rồng của mình, mang theo những con dược long khác ngênh ngang mà đi. Nó biết chúng nó không có thời gian tiêu hao ở nơi này. Ở đây càng lâu đối với chúng càng bất lợi, thậm chí có khả năng sẽ chết ở đây, chết tiệt. Ác ma cánh dơi mắng một tiếng, hắn chính là hắc ám chi thần Lucifer. Không lâu trước, Lucifer được cao lôi hoa giữ lại. Không có việc gì thì đảm đương một chút việc nhà linh tinh. Cái đám súc sinh này, lâm u cơ i i e. Rơm cười khổ nhìn bãi phế tức. Thật vất vả mới kiếm được chỗ để mà ở Thế mà. Cười khổ xong Lucifer liền bay lên trời. Nhưng mà Batman đại hiệp của chúng ta cũng không có tấn công đám dược lông này. Đối với vị đại hiệp này thì chúng chỉ là một đám rác rưỡi. Không thèm để ý. Vị đại hiệp của chúng ta bay đi một hướng khác. Đó là nơi hải dương xa xăm đồng thời Bị tấn công không chỉ ở nhà của Cao Lôi Hoa ở đế quốc Quang Minh Đế quốc thú nhân bị môn Nguyệt sư cùng thần thú lai nhân tra lý đang sửa sang lại một số thứ Chuẩn bị đi biển sen hô vấn an Cao Lôi Hoa cùng tĩnh tâm Đột nhiên Lai nhân tra lý dừng tay lại Trong mắt lộ ra khí tức nguy hiểm Có vài tên đáng giá đang đến đây. Nguyệt sư cũng dừng động tác. Nhắm mắt lại cảm giác một chút, nhẹ giọng nói. Tay của cậu. Bắt đầu cầm lấy cây sáo gọi rồng của mơ Quy. Quy. Quy. Nương. Hương. Lương. ù. Nguyệt sư vừa dứt lời thì một con cự thú lông màu vàng cao lớn cùng một con hắc tinh tinh xuất hiện trên bầu trời đế quốc Mỹ môn. Chúng ta đi nhìn xem. Coi bọn chúng muốn làm gì. Lai nhân tra lý nói với Nguyệt sư. Nguyệt sư gật đầu. Bay lên trời. Nguyệt sư vừa nhìn thấy hai con quái vật cao lớn đó thì cả kinh. Một thân lông vàng chân như chân voi, đầu như đầu gấu, cả người được vảy che kín. đây chính là thần thú hộ quốc của đế quốc vĩ môn hoàng kim vĩ môn. khẹt khẹt. hoàng kim vĩ môn a. thật sự rất ý tứ a. ánh mắt thần thú như một lưỡi dao sắc bén vô cùng. chỉ cần bị hắn nhìn trúng, đều khiến cho con người ta có cảm giác khó chịu. Là bằng hưởng hay là kẻ địch nơn, gơn U-I-E, sư cười hè hè, nhìn về phía thần thú, hỏi, vù đột nhiên, một tiếng phá không vang lên, là con hắc tinh tinh kia, đang lao đến, với thân hình khổng lồ nhưng tốc độ không hề chậm, phóng tới phía Nguyệt sư. Lĩnh vực lực lượng chi thần la nhân tra lý nhìn về phía hắc tinh tinh tràn ngập khinh miệt lĩnh vô vô tận lực lượng. Nháy mắt. Một phần sáng từ trên người tra lý tỏa ra. Trên người nguyệt sư cũng được bao bọc một lớp kim quang mỏng đến tốt nguyệt sư thét một tiếng dài thế nhưng cứ như vậy hung hăng song thẳng về phía con hắc tinh tinh cao lớn này. Anh hai người va vào nhau. Phát ra một tiên nổ mạnh mà trầm. Thân thể của Nguyệt Sư so với thân thể con hát tinh tinh này nhỏ hơn nhiều. Nhưng lại có thể đẩy văng được con hắc tinh tinh ra xa. Mà Nguyệt Sư thì chỉ bị chấn lui lại một bước nhỏ. Cái này cũng không thể thiếu phần công lao lĩnh vực của thần thú tra lý. Lĩnh vực của lực lượng chi thần. Có thể giúp một người bình thường đẩy văn cử long Mà Nguyệt Sư Trời sinh thần lực Dưới tác dụng của lĩnh vực vô hạn lực lượng Đẩy lui hắc tinh tinh không phải là chuyện ngạc nhiên Không hổ là vị thần chiến đấu cận thân mạnh nhất Hoàng Kim bỉ mông nói oan oan Nói thừa à, đừng nhiều lời Lai nhân tra lý liếm liếm khó miệng Hắn luôn luôn là một người thích dùng nắm đấm nói chuyện. Nói mấy câu vô nghĩa là việc hắn gơn. Ê! Tê, nhất nói đi mục đích của các ngươi là cái gì chúng ta? Chẳng qua là vì bước cao lôi hoa ra mà thôi. Hoàng Kim bị mông hiển nhiên cực kỳ trấn định. Ngươi cũng bình tĩnh giữ ha. Lai nhân tra lý cười hè hè nói chẳng lẽ ngươi không biết. Hoàng Kim Bỉ Môn không được bước chân vào lành địa của ta sao? Thành thực có loi ta cũng không biết. Hoàng Kim Bỉ Môn vẫn như trước, bình tĩnh vạn phần nói: Mi nó, thật đúng là bình tĩnh mà. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của ngươi có lè Tiểu Kim cũng đến đây phải không? Nó ở đâu? Trong nháy mắt con mắt của la nhân tra lý rực sáng kim quang Thần chỉ đồng đã muốn triển khai. Không cần làm vậy, lão bằng hưu. Ta ở nơi này. Một giọng nói như tiếng sắm rền vang lên từ phía dưới đất. ơ phía dưới chính là vị lãnh đạo của các ma thú hoàng kim bỉ môn tiểu kim. Có điều. Lúc này vị kim đại nhân của chúng ta có bộ dáng vân vân dạ dạ. Khó miệng la nhân tra lý lộ ra ý cười. Nhìn bộ dạng co ro của tiểu kim, thần thú cảm thấy vết thương tâm hồn mà hắn gieo cho nó cực kỳ nghiêm trọng. Không nghĩ tới ngươi còn dám tới nơi này a nói đi. Tới nơi này có mục đích đi hả? Thần thú la nhân tra lý cười nói. Hãy bớt sàm ngôn đi. Hoặc là chúng ta đánh một trận, hoặc là ngươi đem thằng nhóc kia giao cho ta. Tiểu kim lớn tiếng kêu lên. Tự hồ là muốn gia tăng thêm cam đảm cho bản thân. Lâu ngày không gặp, ngươi vẫn là một con vật ngu ngốc à? Ngươi không biết, lúc này mọi lời nói của ngươi đều vô nghĩa à? Còn đứng đó nói làm gì? Đánh đi tay của la nhân tra lý thọ ra sau lương. Sau đó cầm ra một cây cự phủ làm cho trái tim mọi người băng giá. Hừ hừ tiêu kim hừ hai tiếng, hướng lên trời làm cái nháy mắt với con hoàng kim bỉ môn trên trời. Cả hai cùng xông tới tấn công thần thú. Trong truyền thuyết thần thú la nhân tra lý chẳng qua là một thượng vị thần nắm giữ hai tầm lĩnh vực mà thôi hỏi chính người thì cả chính đều có thể trả lời một câu như vậy chỉ có hoàng kim bỉ môn tiểu kim biết thẳng nào tin vào điều này đều là thẳng ngu ha ha hai vơn, sơn một hình như không có băng ha trên bầu trời một giọng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc vang lên vong linh thân kỹ thần hóa cốt long tấn công nương gương A. Ờ, bương, ờ, tê. Con cốt lông toàn thân đen tuyền xuất thế. Mắt con cốt lông màu đen chợt lón lên. Hung hăng song thẳng về phía hoàng kim bỉ môn trên trời. Không kịp né tránh. Lông ngực rắn chắc của hoàng kim vĩ môn bị đánh trúng một cái. Rút lui vài bước một ngụm máu màu vàng tươi từ trong miệng phun ra. hiện tại ba chọi ba, thực công bằng. lai nhân cha lý cười to, nhìn cô vợ yêu của mình đang đến phong linh nữ thần. a được rồi. ba vương sơn ba. nguyệt sư gật sật đầu, cầm sáo gọi rồng ra thổi. một con hắc long xuất hiện. Đứng lên trên hát Long Nguyệt Sư nhìn chăm chăm vào con hát tinh tinh đôi diện. Coi như là màn khởi động trước khi gặp lão ba đi. Nguyệt Sư cười hè hè đầy xấu xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 471 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 471 tao chơi mày mệt nghĩ coi ai chơi hội đồng ai. Nguyệt sư triệu hồi ra hắc Long đứng trên lưng hắc Long nhìn chầm chầm vào con hắc tinh tinh trước mét Nương Gân A Hương A Cương Long vừa ra tranh một tiếng long ngân vang dội trời không. Biểu thị Long uy ra bốn phương xung quanh. Hắc Long nhìn thấy con Hắc Long lượng bay trên trời. Hắc Tinh Tinh lắp bắp sợ hãi con Hắc Tinh Tinh này vốn là một con ma thú hàng đầu trong đám siêu giai đại lực kim cương viên vốn. Hắn tự nhận lấy với thực lực của mình thì bắt lấy một mình Nguyệt sư là chuyện trong tầm tay. Không thành vấn đề. Nhưng hắn không nghĩ tới Nguyệt sư lại là một gã long kỵ sĩ, hơn nữa Cự Long lại là loài tương đối nổi danh Hắc Long. Hắc Long là một con ma thú nổi bật trong đám siêu giai. Nếu gặp một con Hắc Long trong thời kỳ thành thục thì đại lực Kim Cương Viên cũng chỉ có đường chạy trối chết. Dù sao, trong cùng cấp bậc thì loài Cự Long luôn có ưu thế hơn so với những loài khác. Cự Long là đứa con yêu của sáng thế thần, lời này nói không sai một chút nào. Long tức. Long uỵ. Long chỉ đồng tất cả đều là thứ chỉ có bộ tộc cự Long có mà thôi. Mà nhưng con ma thú siêu dai khác không sao có được thiên phú cường hang như vậy. Nhưng mà đại lực Kim Cương Viên nhìn kỹ thì phát hiện con Hắc Long mà Nguyệt sư đang cơn. U. Vinh, Quy, Quy, Tì cũng không phải là Hắc Long trưởng thành. Phát hiện này làm cho Hắc Tinh Tinh cảm thấy yên tâm. Nếu không phải Hắc Long trưởng thành thì việc bất nguyệt sư cũng đơn giản đi một chút. Ha ha ha! Chỉ bằng một con Hắc Long còn chưa dứt sữa mẹ mà muốn đối kháng với ta. Con hắt tinh tinh cười gượng một tiếng, có lẽ nụ cười này tăng thêm lòng can đảm một chút. Ngoài miệng tuy rằng khinh miệt trào phóng nguyệt sư, nhưng động tác của hắc tinh tinh không hề chậm. Chỉ thấy hai tay hắn chấp lại, hướng trước ngực. Nhằm vào nguyệt sư, giờ, giá, o. Cự viên sóng sung kích đại lực kim cương viên hét lớn một tiếng hỏa nguyên tối nhanh chóng ngưng tụ xung quanh Hắc Tinh Tinh, sau đó tập trung về phía tây của hắn. Bùm một cột lửa đỏ rực từ tay của Hắc Tinh Tinh lao thẳng về phía Nguyệt Sư. Ngao, chớ có xem thường người ánh mắt thủ hạ Nguyệt Sư. Hắc Long không cam chịu lóm lên. Không ai có thể vũ nhục một con Hắc Long, đây là vũ nhục cả bộ tộc cựu Long kiêu hùng lời của con hát tinh tinh thế này làm cho hát long cảm thấy khó chịu nhìn thấy cột lửa xông về phía mình hát long không chút yếu thế há cái mồm đò như máu của mình ra huyền kỹ năng bảo mệnh của long tộc long tức được phun ra nhân đón cột lửa của hát tinh tinh long viêm cùng sóng xung kích và chạm giữa trời cao âm thanh kíp thiết vang lên những hoa lửa màu đỏ màu đen bắn ra bốn phía xung quanh hai cột sáng va chạm vào nhau tranh nhau hương thu không ai chịu phần kém hừm hừm một con hắc long chuẩn bị trưởng thành cùng khó mà xem thường chập chập thật sự là có chút bản lĩnh Đại lực Kim Cương Viên thấy tuyệt chiêu ác hòm của mình không ăn thua đối với long tức của hát long liền đổi bài. Tấn công tầm xa không được. Đại lực Kim Cương Viên sửa sang dùng cận cơn. Hơn. Quy. Rơn. Quy. Quy. Ê. Nơn. Đại lực Kim Cương Viên lấy lực lượng mạnh mà nổi danh. Xem quyền đại lực kim cương viên gầm rú một tiếng. Thân hình hắn vừa động. Trong nháy mắt biến mất ở trong không khí. Ngay sau đó. Lúc hắn xuất hiện thì đã ở trên đầu của Nguyệt Sư. Hai tay hắc tinh tinh hợp thành quyền từ trên cao dáng xuống đầu của Nguyệt Sư. Nắm quyền mang theo tiếng xé gió gào thét. Nhanh chóng dáng xuống. Hãy nhìn xem than nhóc, xem ông mẩy đánh mẩy ra bả nương, a tê cương cương, a Đại lực kim cương viên lớn tiếng kêu lên, đòn khi này chỉ là đòn mồi thôi, mang tính chất thử sức. Đòn này mới chính là đòn tấn công hết sức của hắn đánh ông thành bả. Nói gần hả? Đừng coi thường thiên hạ Nguyệt sư rít gào lên một vòng sáng màu vàng từ trên người Nguyệt sư ánh lên. Thời gian, giống như trong khoảng khắc này dừng lại. Trong tiếng gầm như tiếng sư tử thân hình Nguyệt sư bắt đầu trương ra. Cả cơ thể như quả bóng được bơm lên. Từng thớ cơ phình to. Quần áo lập tức bị phá nát. Cơ thể Nguyệt sư lớn dần. Ba thước, năm thước, tám thước, vân còn cao lên. mười thước, mười hai thước, mười lăm thước. Đèn khi cao đến gần mười sáu thước, thân thể của Nguyệt Sư mới ngừng cao lớn thêm. hạt, Hà Nơn, Gương U, I, E, Sư cao mười lăm thước, thở phì phò di động trên không trung. Ánh mắt Nguyệt Sư đò rực lên, giống như một con giả thủ phát cuồng. Khí tức lực lượng thổ hệ quay cuồng xung quanh người Nguyệt Sư Dưới ánh mặt trời từng thớ cơ mạnh khó sáng bỗng lên Một thân hình cơ bắp với tỷ lệ vàng hoàn mỹ xuất hiện Đây là một thân thể hoàng mỹ nhất trên thế giới Một thân thể có tỷ lệ vàng Cho dù là thần thú lai nhân tra lý sau khi nhìn thấy thân thể của Nguyệt Sư đều tỏ vẻ cảm thán cùng hâm mộ Ô, thủ hạ hắc long rên rỉ một tiếng Nó đã không thể thừa nhận sức nặng của Nguyệt Sư bây giờ Lập tức thoát ra Bay đến bên cạnh Nguyệt Sư Dương cánh bay lượng Thái thản chi khu hóa thân thành thái thản xong Nguyệt Sư không chút do dự Đấm thẳng lên trời năm đấm to lớn cùng năm đấm của đại lực kim cương viên va chạm mạnh mẽ vào nhau, bộc hai quyền đánh nhau, khí xung kích văng ra bốn phía xung quanh thể hiện độ biến thái của hai người. vừa rồi lực lượng từ lĩnh vực của thần thú vẫn chưa thu hồi, có thêm lực lượng thái thản của nguyệt sư đã tạo nên một sức mạnh biến thái làm con người ta sợ hãi lẫn hâm mộ. Một quyền này, đại lực kim cương viên lại một lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài. Cho dù hẳn đã dùng toàn lực vẫn không địch lại nguyệt sư cậy mạnh như lúc này. Tên nhóc đáng chết. Ta muốn chơi mày lại một lần nữa bị đây văng ra sau Nhất thời đại lực kim cương viên cảm thấy mặt mình bị bôi cho trét trốn. Ông định lại thân hình, hắn chơi trò vô lại chửi bới chơi ông hè hè giọng nói của Nguyệt Sư lại xuất hiện bên tai Đại Lực Kim Cương Viên không Đại Lực Kim Cương Viên cả kinh thì ra Nguyệt Sư không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh người Hắc Tinh Tinh chỉ thấy Nguyệt Sư co lại chui vào trong lòng Hắc Tinh Tinh ra đòn một cái khuyển tay hung hăng đánh vào ngực trái của con Hắc Tinh Tinh vị trí trái tim Á đại lực kim cương viên kêu thảm thiết liên tục. Ngực như bị người ta cầm búi đánh vào hẻ hát tinh tinh oe ra một ngụm máu đen bầm. Nhưng chuyện chưa kết thúc sư tử liên kích kỷ nguyệt sư hương phấn mà hét lớn một tiếng đối theo đại lực kim cương viên. Hai tay hợp thành nắm đấm. Bùng! Một tiếng nổ một cú trọng quyền như sao băng đáng thẳng vào bụng đại lực kim cương viên á. Đại lực kim cương viên kêu thảm thiết liên tục. Như đạn pháo bị bắn rớt thẳng xuống. Gia A Nguyệt Sư trầm giọng đồng thời thân thể hắn lấy tốc độ lao xuống so với đại lực kim cương viên còn mau hơn. Trước khi thân thể đại lực kim cương viên rơi xuống mặt đất, Chân của Nguyệt Sư như giao long xuất thế. Như đuôi của giao long hớt thẳng. Làm cho Đại lực Kim Cương Viên chuẩn bị chạm đất bị đá bay lên trên trời. Như thế. Lặp lại lặp lại vài lần. Cuối cùng Nguyệt Sư hết nghiện. Dừng thế liên kết. Mà Đại lực Kim Cương Viên đã bị đánh cho đến nồi mẹ nói nhận không ra được nó bây giờ. Lúc này. Nằm trên đất ren ri Thinh thoảng lại kêu lên Vài tiếng đau đớn trong mấy bộ phim Cấp ba cái con hát tinh tinh này Là con mà ngươi sai đi Bác nguyệt sư sao Ha ha Thần thú la nhân tra lý Nhìn con hát tinh tinh nằm trên mặt đất Nửa chết nửa sống Nhất thời cười ha hả, ha. ha ha Xem ra ta thật sự xem Thường thẳng nhóc ranh này Hoàng Kim bị Môn tiểu kim thối lui từng bước. Đình chỉ chiến đấu với thân thủ lai nhân tra lý. Sau đó, nhìn về phía Nguyệt Sư. Hừ hừ lỗ mũi Nguyệt Sư như hai cái ông khói phun ra từng làng khói trăng. Hừ lạnh một tiên. Nhìn về phía Hoàng Kim bị Môn ta thừa nhận chú mày mạnh đấy nhóc à. Hoàng Kim bị Môn tiểu kim nhìn về phía Nguyệt Sư nói bà nó. Đến đây so hàng Thấy hàng ta to Chịu không nổi à Nguyệt sư không lưu tình Chút nào đáp lời Chập chập Than nhóc có cá tính Hoàng kim bỉ môn tiểu kim Nhìn Nguyệt sư Gàng từng chừ ra nhưng mà Ta tuyệt đối bắt ngư cho bằng được Bây giờ còn nghĩ tới việc muốn bắt ta Còn tư thế gì chào hàng đi Nguyệt sư vòng tay trước ngực nói với Hoàng Kim Bỉ Môn Một con đại lực Kim Cương Viên bắt không được ngươi Nhưng nếu có hơn mười con ma thú không kém gì đại lực Kim Cương Viên Thì thể nào nhỉ? Hoàng Kim Bỉ Môn nhếch môi Đắc ý nở nụ cười Vừa nói thì có hơn năm mươi con ma thú từ bốn phương tám hướng ùa đến Đám ma thú này Kém cỏi nhát cũng là siêu giai A Hoàng Kim bỉ môn tiểu kim cuồn tiếu. Hắn lại quay đầu nhìn về phía lai nhân tra lý ngươi phải đối phó như thế nào đây? Tra lý tiểu kim. Ngươi vẫn chơi bẩn như trước kia nhỉ? Thần thú. Lai nhân tra lý biểu môi nói. Ta thích chơi hội đồng đó. Với ta thì đó cũng không phải chơi bẩn gì hết ráo. Tra lý, nói thật ta không muốn làm kẻ thù với ngươi.